quý vị và các bạn thân mến trong chương trình truyện ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay à, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một series chuyện ma trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam tất cả những cái câu chuyện rất nhiều những câu chuyện uh, trong dân gian lưu truyền trong uh, những cái câu chuyện của những cái nghề đặc thù lưu truyền về cái ngày Tết liên quan đến những cái, cái, cái ngày cuối năm những cái ngày lễ Tết cổ truyền của Việt Nam uh, Của tác giả Thảo Trang à, Nói về tác giả Thảo Trang thì Các bạn cũng đã từng được biết đến tập đôi Song sát Jean và Corazon Với cái chất lượng viết như thế nào Thì tôi xin trân trọng giới thiệu Thảo Trang chính là người chị Đã dẫn dắt Jean Và Đức Corazon à, Là người chập Từ những lúc chập trực Những bước đầu tiên Cho đến khi trưởng thành thì đều có Cái bàn tay chăm sóc chỉ bảo của tác giả Thảo Trang và cũng là một trong những tác giả nữ rất là xinh đẹp mà tôi đã, đã hâm mộ từ lâu ngay từ những ngày đầu khi mà Thảo Trang xuất hiện ở trên trên diễn đàn Mabiz và tôi cũng rất là mong có cái cơ hội được diễn đọc các tác phẩm của Thảo Trang và ngày hôm nay thì cái mong ước ấy nó cũng trở thành hiện thực khi mà hai anh em cũng đã có cái sự thảo luận với nhau và có lẽ là từ giờ thì tôi sẽ dần dần đọc hết tất cả các tác phẩm của Thảo Trang. Trong cái story chuyện mang ngày Tết của chuyện này thì nó sẽ là tập hợp của rất là nhiều chuyện uh, qua các lời kể của một ông già Và chúng ta sẽ từ từ từ từ từ, từ nghe hết tất cả những câu chuyện này, có khi là từ giờ đến Tết là vừa Và để đọc các tác phẩm khác, rất nhiều tác phẩm chất lượng của tác giả Thảo Trang các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mà cũng để ở hình bên kia, đó rất là dễ tìm bởi vì là tác giả rất là xinh đẹp Cứ tìm theo sự xinh đẹp là đến À, đọc các tác phẩm khác của Thảo Trang, chia sẻ các tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo đọc giả và khán thính giả nhiều hơn nữa Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 câu chuyện đầu tiên nằm trong series truyện ma Tết cổ truyền Việt Nam của tác giả Thảo Trang Gió bấc thổi ủ ủ trên đồi mả. Thằng An híp mắt nhìn đám người bên kia. Gia chủ hơn chục người. Vẫn đang trọng mong xì sụp lại ông thầy cúng. Đang hò hét nhảy cổ cổ. Bên cạnh một nấm mồ đã sụt quá nửa mà ngao ngán. Đều mẹ nó. Thế này thì đến bao giờ mới xong? Biết thế thì ở nhà cho nó khỏe. Có mỗi cái động thổ động mồ mà phức tạp thế. Chứ phải tao. Tao cuốc cái bốp là... Xong rồi. Thằng cò không biết nhặt ở đâu mấy quả rau da xanh lè lè. Đang nhai rau ráo. Quay sang. Thì tại mày. Ý, đang yên đang lành. Nghe không rõ rồi lôi cả đội ra đây. Mại tiên sư. Chiều nay nhà nó động mộ. quốc một cái thôi. Mình mới ra là được rồi. Mất cả buổi. Ra xem cái lão gàn dở kia nó nhảy. Rồi xì sổ làm trò. Thằng An hậm hợp. thì Thì ai biết đâu. Gia chủ gọi điện bảo là làm lễ xong là đào mộ. Ai ngờ ra đây thì thành ra thế này. Mà khổ. Ăn ở làm sao mà năm cùng tháng tận. Châu bò nó xéo sụt cả mộ. Mai là hôm 3 tháng chạp mẹ rồi. Như tao là tao đắp tạm lên. Xong kệ. Ra Tết chờ Tiết thanh minh. Rồi làm lễ. Xây lại mộ cho nó đàng hoàng luôn. Bấy giờ Lão Đọt ngồi đằng xa. Đôi mắt của Lão lim dim như chìm vào một khoảng không vô định. Gió bắc gào thét ở ngoài kia Lão dít một hơi thuốc Đoạn cất giọng khàn khàn Lên thiền Các cụ bảo rồi Có thở, có thiền, có kiền, có lành Mồ mà tổ tiên là thể hiện cái phần âm Cái phúc phần âm chạch thì làm sao mà trở rông trở dài được Sai đâu là sửa đấy ngay Hỏng đâu là phải phá lại đấy, vã lại đấy gấp. Chờ là chờ thế nào. Rồi đến lúc có cái sự cái vụ gì, thì trách ai? Thằng cò biểu biểu môi. Ôi giời ơi, lão đọt già ơi là lão đọt già. Thời đại nào rồi, góc ba chốt bay lên cung trăng rồi. Mà còn âm mới trả tàu. Cháu ý, cháu trả tin. Người sống còn trả ăn ai, nữa là người chết. Cháu không tin vào âm tàu địa phủ với ma con am moi tra tau chau chau tra tin nguoi đâu tin vao am tao đia phu voi ma quy đau lao thằng an ngồi bên cạnh thúc thúc cái khỉu tay không tin thế sao mỗi một lần nghe ông đọt kể chuyện mày say sưa đến há cả mồm ra thì thì thì chuyện hay tao nghe bị cuốn theo chứ còn tin thì tao chẳng tin lão đọt năm nay chẳng biết đã bao nhiêu tuổi chỉ biết là từ hồi bố thằng an còn sống kể là ông cụ còn choai choai đã đi theo lão đọt ngược sôi làm cái nghề bốc mả ở khắp vùng trung ru đồi núi này. Cái nghề mà người ta sợ hãi khi phải động chạm đến người chết, đến cõi vô hình. Cho đến khi bố nó ung thư, hưởng dương 65 tuổi, vẻ mà đếm lịch âm, thì đến lượt nó, vì lười học ham chơi, chẳng biết trông vào đâu, cho nên cũng theo luôn cái nghề bốc mạ, mà, mà đi làm đệ tử của Láo Đọt. Thằng An thích nhất là những lúc rảnh rỗi, nghe Láo Đọt kể no vi loi hoc ham choi chang biet trong vao đau câu chuyện lêu trai kỳ quái, Mà chả biết có thật hay là giả. Lão chỉ có câu gọi là thật cũng đúng. Mà cho là hư cấu cũng chẳng sai. Chỉ biết những câu chuyện của lão, nó ly kỳ ma quái lắm. Khơi gợi trí tò mò và thách thức lắm. Cõi vô mình nó huyền diệu. Lão đọt vê vê thêm một điếu thuốc mới cuốn. Đưa lên liếm liếm cái viền giấy, ngậm lên mồm. Chúng mày không biết đâu. Có những câu chuyện đến lúc nó xảy ra rồi. Người ta còn chả biết là có nên tin hay không. Chỉ biết là cõi vô mình huyền bi lắm. Thằng cò nghe đến đây, liếc mắt nhìn sang đám người ra chủ Đang cúng bái xì sụp, chừng còn lâu mới xong nó mon men xích lại gần lão đọt lấy ra cái bật lửa châm thuốc cho lão ông đọt đây, hay là trong lúc chờ đợi ông kể cho chúng cháu nghe một câu chuyện gì đó đi cái chuyện như là ông nói ý, cái chuyện mà nghe xong còn chả biết là có tin hay không ý lão đọt bập bập rít hơi thuốc dài thở ra làn khói bàn bạc tan vào trong gió bấc đôi mắt của lão lim dim chúng mày biết không có câu chuyện nói về một vụ thảm án ghê rợn lắm tao cũng là nghe thầy tao kể lại đến đây thì cả hai thằng đều tò mò trồm dậy vây lấy lão ông ông kể đi thì ông kể chúng cháu nghe với chuyện gì đấy ánh mắt của lão đọt lại phóng nhìn ra xa dưới những tàn cây sơ xác trong gió rét câu chuyện ấy đã lâu lắm rồi cũng chẳng biết gọi tên là gì tao chỉ thấy thầy tao ông ấy gọi là canh mai nhuốm máu những năm đầu thế kỷ 20... mươi Thương Cảng Hội An là nơi tập nập bậc nhất xứ An Nam. Thuyền bè từ khắp nơi đổ về đây, làm cho bầu không khí ở nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp. Nào là thuyền từ phương Bắc, thuyền từ Hoa Khấu ra vào buôn bán với người bản địa nơi đây. Trừ những lúc buôn bán bận rộn thì thú vui của đám lái buôn cũng đơn giản. Có kẻ thích nghe mấy người ở Huế xuôi thuyền nam vào Hội An hát dân ca. Có người lại say mê bàn cờ tướng. Thế nhưng nếu như tìm một thố vôi. Mà ai cũng thích thì chỉ có thể là nghe kể chuyện ma. Đám thường lái ở đây đồn đại. Ở chân cầu Lai Viễn Kiều. Có người kể chuyện ma hay lắm. Mà nào có phải là giả nua gì đâu. Người ấy còn trẻ. Chỉ độ ngoài đôi mươi. Cứ mỗi đêm người thanh niên ấy. Lại bày ra trước cửa một cái bàn trà nho nhỏ. Ngồi phe phẩy cái quạt ngồi kể chuyện mua vôi ban đầu thì chỉ là những câu chuyện nho nhỏ về trùng tang lên táng rồi chuyện yểm bùa phép vùng tây bắc nhưng nhiều đám thương lái nghe nhiều mà mê mẩn bèn biếu tiền để người thanh niên ấy cải người này ra thế vốn giàu có mà lại chỉ có hai anh em trai đều đã từng sang pháp học vốn dĩ cũng chẳng thiếu tiền thế nhưng vì cảm kích tấm thịnh tình của thương lái Cho nên vẫn vui vẻ hầu chuyện vào những buổi tối trời, trăng thanh gió mát. Tuy rằng không có lấy tiền nghe kể chuyện, nhưng đám thương lái vẫn ái mộ cái tài kể chuyện của người thanh niên. Thành ra việc buôn bán của người ấy lại càng thêm phát đạt. Có hai câu chuyện được người ta thích nhất. Ấy là câu chuyện về con cá tre ở dưới chân cầu chùa. Câu chuyện thứ hai chính là thảm án hoa mai vàng. Cảnh mai nhôm máu ngay đất hội an. Người đời vẫn bảo. Nơi nào càng có nhiều người thì càng nhiều dương khí hội tụ. Hội an đông đúc như thế thì lấy đâu ra ma quỷ. Người thanh niên nghe vậy thì bật cười, xua tay nói. À, <cười> vậy thì canh không biết thôi. Phạm là ma quỷ. Cũng thích những chỗ đông người để hút dương khí chứ. Bến cảng này trước đây nhiều người chết đuối lắm. Ma ra ở dưới sông. Chỉ chờ xem có ai hợp vía là kéo xuống đáy sông để thế mạng đấy. Thế nhưng mà đám ma gia ấy cũng chẳng đáng sợ. Bằng hai cái truyền thuyết mà tôi sắp kể sau đây này. Nhấp một ngụm trà, người thanh niên nheo nheo mắt, phe phẩy cái quạt, ngẩng mặt lên trời. Năm ấy, hội an ta vẫn chưa có cây cầu chùa đâu. Mỗi một năm, mùa nước dâng cao, tràn cả vào nhà dân khiến cho người dân sống khổ lắm. Nước tràn vào là một chuyện thôi. đều đang nói là thỉnh thoảng ở đây còn có động đất đấy. Nhiều người buôn bán làm ăn xa. Khi đi về thì thấy nhà mình còn là một đống đồ nát. Họ bàn bạc với nhau để tìm cách xử lý cái việc này. Nào là gia cố nhà cửa này. Rồi có người còn mời cả Pháp Sư Huyền học xuống. Cung tế linh đình lắm. Thế nhưng đâu lại vào đấy. Động đất vẫn dữ dội Nhà cửa vẫn cứ sập, rồi người chết thì vẫn cứ chết. Khổ lắm. Ai... Khi ấy có một ngọn nhóm người oa khấu sinh sống ở Hội An, cho rằng quỷ sự động đất này là do con thủy quái gây ra. Con thủy quái này vốn là con cá tre khổng lồ, đầu nằm ở mãi vùng ấn, còn đuôi thì ở hoa khấu. Riêng phần sống lưng là nơi nguy hiểm nhất của con đuoi thi o oa khau rieng phan song lung la noi nguy hiem nhat cua con ca tre. Thì nằm ngay chính giữa hội ăn. Mỗi khi chở mình, con cá chê sẽ khiến cho mặt đất khắp nơi rung chuyển. Mạng người chết cũng chính là để nạp cho nó. Mỗi năm cũng dễ phải đến vài lần động đất như vậy. Đám người oa khấu đi loan tin khắp nơi, thế nhưng cũng chẳng ai tin họ. Lúc bây giờ có một ông láo ăn mày người Việt thường xuyên ngồi kéo độc huyền cầm ở cuối phố. Nghe thế vậy, liền tán đồng. Đúng là như vậy đấy các chú ạ. Nhánh sông này lúc nào cũng tỏa ra tử khí nồng nặc, kèm theo cái mùi tanh tanh của đất trộn với máu người. Đoan không chừng ở đây có thủy quái đấy. Đám người hoa khấu thế ông lão nói năng đỉnh đạc mèn hỏi. Sao, sao cụ biết? Ông lão ăn mày trả lời. Vấn đề không phải là vì sao tôi biết việc cấp bách bây giờ là phải tìm được long mạch Chấn ẻm vào lưng con thủy quái Chờ neo không nơi này cũng chẳng yên đâu Đám người kia nhìn nhau đầy lo âu Họ xì xào gì đó Rồi vội vã rời đi Một lúc sau có người đàn ông đạo mạo Tóc búi củ hành Mặc bộ kimono màu xanh thẫm đi tới Vừa nhìn thấy ông lão ăn mảy người An Nam Người đàn ông kia vội cúi chào Rồi hỏi chuyện Không ai biết người đàn ông nói những gì Chỉ biết là người đàn ông mặc kimono gật đầu, ra chiều cung kính với lão ăn mày lắm. Một lúc sau cả hai rời đi, ông lão ăn mày đi trước, người đàn ông qua khấu đi sau. Đến một khúc quanh, ông lão dùng chiếc gạch dọng thật mạnh xuống đất rồi thở phào nhẹ nhõm. Đây rồi, vị trí này được đấy. Bây giờ chỉ cần xây một cây cầu, bắc ngang qua khúc canh này. Để chấn yểm con thủy quái là được giỏi. Người đàn ông hoa khấu hoang mang. Dạ, chứ bẩm cụ xây cầu thì dễ thôi. Nhưng phải xây như thế nào ạ? Ông láo ăn mẩy ngậm nghĩ một lúc. Đoạn nói. Cây cầu này phải có chân trụ thật vững chãi, Giống như là thanh kiếm. Cắm xuống sống lưng con thủy quái cái ấy người ta gọi là phong ấn trên cầu phải có nơi thờ cúng để thỉnh thần linh về yểm trừ không cho nó tác quay con thủy quái này vốn là một con cá chê đã tu luyện mấy ngàn năm nếu không trấn yểm cẩn thận thì ngồi ở đây chả được yên thần đâu. vậy là mấy ngày sau người ta thấy một đàn tràng rất lớn được dựng ở khúc kênh nhỏ Họ ra mới biết, người oa khấu xây một cây cầu lớn để ỉm con cá chê thành tinh. Lại còn làm thêm pháp sự để khẩn cầu thần linh giúp dân trừ hỏa. Để cúng lễ cúng tết, động thổ kéo dài đến nửa đêm, cho đến đúng giờ tí. Ông lão ăn mày cùng với hai người đàn ông tuổi dần. Hai người đàn ông tuổi mão bơi thuyền xuống kênh. Đến giữa dòng, ông lão ăn mày cẩn thận, đặt vào... Cái hố đảo móng, một ít tiền xu Mấy cái đinh làm bằng vàng bạc. Và bốn bức tượng, chấn bốn hướng. Sau cùng, ông cầm một thẻ nhang đang cháy nghi ngút, lầm rầm khấn vái một hồi lâu. Tiếng tiền gieo quẻ âm dương, len keng khe khẽ. Xong xuôi cũng là gần sáng. Mấy người thợ xây cầu kể lại rằng công việc gấp rút họ phải làm ngày làm đêm vào những đêm trăng sáng dưới mặt nước cứ rung rung tựa hồ như có cái con gì đang run lên bần bật có người thợ yếu bóng vía ngủ lại còn nằm mơ thấy có người đàn bà ra rẻ xám ngoe xám quét đến mà đuổi họ đi trước khi xây cầu Người đàn ông oa khấu vốn đã thanh toán một nửa tiền công, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì. Khi đã xây xong, đám thợ vội vã bỏ đi, ngay cả tiền công cũng không nhận. Người đàn ông oa khấu vội vàng tìm đến Lão ăn mày. Nghe xong câu chuyện, Lão trầm mặc một hồi lâu, rồi mới giải thích. Việc chân ẻm này khiến cho con thủy quay đau đớn, lại không có mạng người cống nạp. Nên nó sẽ tìm cách trả thù. Ây cũng là bình thường thôi. Ta vốn định mách cho ông chuyện này xong. Rồi sẽ đi về miền Bắc nơi quê hương ta. Nhưng xem chừng à, bây giờ không được nữa rồi. Người đàn ông oa khấu hốt hoảng. Cụ, cụ về mạn Thăng Long. Thế thì khi cần, chúng tôi biết tìm cụ ở đâu? Lão ăn mày hạ giọng. Ta vốn là thầy phong thủy này đây mai đó đã quen. ngày thường kéo đàn bầu, kiếm chút tiền uống rượu. Nếu có chuyện gì liên quan đến chấn ểm mà giúp người thì ta vốn chẳng nề hà. Thôi thì thế này. Ông tìm cho ta một căn nhà nhỏ nằm kế bên cây cầu để ta trông nom Nếu như có chuyện gì cũng có thể đối phó được ngay thêm vào đó ở trên cầu phải thờ huyền thiên đại đế thủy thần thổ thần của đất này thì mới mong được yên chỉ có điều chúng ta chấn yểm lần này cũng là đắc tội với thủy quái é là sau này nếu hậu duệ của ta đến mấy đời sau cũng chả được an lành Ông lão ngừng lại một chút, lắc lắc đầu. Ý tròi! Đúng là y tròi! Ít lâu sau, người ta thấy ông lão ăn mảy què dọn về căn nhà nho nhỏ, kề bên cây cầu chùa. Trước cửa nhà ông trồng một cây mai vàng, hàng ngày chăm bẫm kỹ lưỡng, cây mai lớn nhanh lắm. Cứ đến mùa xuân là cho hoa rực rỡ. Ban đầu cây mai chỉ cao bằng đứa trẻ con 3-4 tuổi. Mãng đi nhiều năm, cây đã cao bằng người lớn. Ông lão cũng lấy vợ, sinh con. Thỉnh thoảng người đàn ông oai khấu, vẫn qua thăm hỏi. Những năm tháng êm đềm tưởng chừng trôi qua bình lặng. Thế nhưng càng đến cuối đời, sức khỏe của ông lão ăn mày càng suy kiệt. Trận pháp trấn yềm năm xưa cũng chẳng đủ pháp lực như trước nữa. Có những năm con thủy quái lại lộng hành, tuy không thể gây ra động đất kinh hoàng như trước, nhưng cũng khiến nước sông dâng cao, nhấn chìm hội an trong biển nước. Vào mùa xuân một năm nọ, cây mai vàng trước cửa nhà ông lão chẳng hề ra hoa, không cảnh bỗng dưng đều hiu khiến cho nhiều người lấy lầm lạ. Mùng một Tết năm ấy, từ trong nhà ông vang lên tiếng khóc ỉ ôi. Người trong phố tò mò hỏi thăm. Thì mới biết là ông lão Vân Hạc về trời, bỏ lại con thơ vợ dài. Người ta buồn vì một người quen đã mất, nhưng rồi cũng phải quen đi, mà sống phần đời của mình. Chẳng còn ai nhớ đến quỷ sự lúc ấy mới thật sự bắt đầu. Người thanh niên kể chuyện dừng lại một chút, nhầm nhi chén trà nghi ngút khói. Đám đông im phong phắc tất cả đều chìm đắm vào không gian quỷ dị mà chính tai mình vừa nghe. Một lúc sau có người lái buôn phú xuân, sốt ruột bền hỏi. Sau đó thì sao hả chú? Thế con cháu ông lão kia bị thủy quái trả thù ra sao hả chú? Mà, mà khắp phố này làm gì có ai, có căn nhà nào, có cây may vàng trước cửa đâu? Một người đàn bà giọng bắc nói xen vào. Ông lão ăn mày đấy. Chẳng phải đã biết trước con cháu của mình có kiếp số không may rồi đó sao? Như thế thì chẳng phải là đời cha ăn mặn, Để con khát lướt còn gì? Giờ chỉ xem xem hậu duệ của ông ấy. Bị làm sao thôi. Kìa. Thế chú kể tiếp đi. Mọi người chúng tôi sốt ruột. Người thanh niên nhìn quanh một đoạn. Rồi mỉm cười. Khẽ phe phẩy cái quạt trong tay. Hạ giọng. Con cháu của ông lão ăn mày. Từ đó cứ tiếp tục sống trong căn nhà có cây mai vàng trước cửa thôi. Họ học được nghề làm đèn lồng. Nghề nấu phở. Rồi cả nghề dệt vải. Giao cho thương lái ở khắp nơi Ây chứ điều kỳ lạ ở chỗ là Mặc dù gia cảnh chẳng đến nỗi bần hàn Nhưng nhà cửa lúc nào cũng neo người Không phải là vì đàn bà trong nhà ấy không sinh đẻ được Mà là trẻ con cứ đến độ 3-4 tuổi Là chết đối ở dưới chân cầu ấy Bất kể là trai hay gái Từ thế chết kỳ lạ lắm Đứa nào cũng vụt mặt xuống nước mà tắt thở Phần sống lưng thì nhô lên để lộ ra xương sống ẩn dưới làn da tím tái sợ lắm qua mấy đời đời nào cũng có người chết bất đắc kỳ tử như vậy cho nên trẻ con ở trong nhà đều được trông nom hết sức cẩn thận không bao giờ được phép bén mạng ra cầu chơi người trong nhà đi xem bói khắp nơi Thế mà ai mách thầy nào hay họ cũng chạy tới xin được hóa giải. Đi đến đầu thầy cũng phán rằng là nghiệp nhà này lớn lắm, chẳng dễ gì mà giải. Cho đến một lần. Cách đây hơn 20 năm về trước, hậu duệ đời thứ 13 của ông lão ăn mày năm xưa tên là Nguyễn Phương Đoàn có hai người vợ. Sản nghiệp lúc này của Nguyễn gia lớn lắm. Ông Đoàn thì có đến mấy tiệm phở ở đất Hội An. Lại thêm sưởng lộ Ngày ngày dệt vải Bán đi khắp nơi Thu lại tiền môn bạc vạc Có điều ông cứ canh cánh Về lời có điều ông cứ canh cánh về lờiuyền chếtuối của tổ tên ông đoàn lúc nào cũng nâm nớp lụa rằng con mình sẽ chết Vợ cả của ông Đoàn Là bà Hoa Sinh cho ông hai người con trai Người con trai trưởng Tên là Thiện Vợ thứ tên là Du Vốn là cô Đào Hát Tiếp tục đẻ cho người con trai thứ hai, tên là Hoàng. Bà Cả Hoa xuất thân là con nhà quyền quý ở Màn Phú Xuân, am hiểu kinh thơ, giành lễ nghi phép tắc, cho nên ông đoàn lấy làm hài lòng lắm. Vốn dĩ, ông không muốn nạp thiếp, thế nhưng cái câu chuyện nhân duyên của ông với bà hai, nó cũng lì kỳ. Mùa đông năm ấy, ông đoàn xuôi thuyền ra mạng thăng long lam von di ong khong muon nap thiep the nhung cai cau chuyen nhan duyen cua ong voi ba hai no cung ly ky mua đong nam ay ong đoan xuoi thuyen ra man thang long đe giao hàng. Trên đường về, ông bắt gặp một cô gái đang nằm thoi thóp bên mép sông, toàn thân trắng bạch, tưởng là xác chết trôi. Lấy làm lạ, ông lệnh cho gia nhân ghé vào vớt xác cô gái lên thuyền, nào ngờ còn sống. Trời mùa đông xứ Bắc rét căm căm, mấy người đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng, còn không dám bơi xuống sông, chứ đừng nói là một cô gái chân yếu, tay mềm. Hỏi ra mới biết. Thiếu nữ này vốn là ả đào, trong gánh hát, chỉ bán nghệ, không bán thân. Thế nhưng hôm ấy không may gặp phải láo phú hộ, đòi làm nhục. Cực chẳng đá, thiếu nữ gieo mình xuống sông để bảo toàn khí tiết. Ông đoàn nghe vậy thì giật mình. Thời buổi này mà còn có một nữ nhi đức hạnh song toàn như thế, nó cũng là tích sự hiếm. Ông ngỏ ý cái su hiem cô về Hội An, rồi dần dần giúp cô tìm lại người thân. Cảm động trước tấm lòng thiện lương của ông Đoàn, cô gái xin được hầu hạ ông, coi như là báo đáp tấm chân tình. Cơ duyên của ông Đoàn với bà Hai Du cũng bắt nguồn từ ấy. Ngày hôm ấy, bà cả hoa nhìn thấy ông Đoàn đưa một người phụ nữ trẻ về, trong lòng vẫn có ít nhiều không phôi. Từ khi sinh ra đến giờ, bà được dạy dỗ trở thành một chính thất đúng mực. Không những phải tự tay quan xuyến việc nhà, còn phải đối xử thật tốt. Với thê thiếp Làm sao cho gia đình luôn hòa thuận Bởi vì người ta có câu Hòa khí sinh tài Bà hoa buồn vì trồng nạp thiếp Nhưng cũng chỉ ngậm đắng trong lòng Không để lộ ra ngoài mặt Cuộc sống vì thế Cũng yên bình được ít lâu Lại nói về cây mai vàng cổ thụ Cứ mỗi xuân đến Cây mai nở hoa vàng rực cả góc trời Tự hồ như muốn ruc ca goc troi tua Vàng cho góc phố Đẹp thì là đẹp như thế, nhưng nhiều người qua lại vẫn xỉ xào to nhỏ, rằng cây mai vàng ấy, quả thật là có ma đấy. Tỉ như có anh Tư làm phu xe, một hôm đi ngang qua nhà trở thấy có người con gái, mặc áo ngũ thân màu trắng, đứng dưới tan cây. Anh Tư đon đả mời khách, nào ngờ người con gái ấy vừa quay mặt lại thì anh Tư, ba hồn bảy vía như bay lên mây hết. Bởi vì người ấy không hề có gương mặt Đêm hôm ấy về Anh Tư lên cơn sốt Rôn bẩn bật Hỏi người già trong thôn thì Mới biết là anh vừa bị yêu quái Bởi vì chỉ có yêu quái Mới có thể hút dương khí Của đàn ông trưởng thành nhanh như vậy Câu chuyện truyền ra Có người tin Có kẻ ngờ Nhưng hễ cứ ai đi ngang qua nhà ông đoàn Đều ngước nhìn lên cây mai Rồi lại cúp mắt xuống ngay, như sợ điều gì. Bà Hai Du theo ông đoàn về hội an sống được gần một năm, thì bụng bầu. Khỏi phải nói, ông đoàn vui lắm. Dù đã có trưởng nam, nhưng có thêm con thì vẫn cứ là có phúc. Ông nói với bà Cả Hoa, cho dù là bà Hai Du sinh con trai hay là con gái, cũng không thể sánh bằng con trưởng của chính thất. Bà cả hoa lúc bấy giờ cũng chỉ mìm cười. Bà sắp xếp cho bà hai nằm ở gian nhà dưới, có cửa sổ, trông thẳng ra ngoài gốc mai. Thỉnh thoảng trong những lúc nhàn tàn, hai người đàn bà lại ngồi với nhau, kẻ gầy đàn, người luyến phách, xem chừng cũng bình yên lắm. Mùa xuân năm ấy dường như đến một, cuối tháng chạp rồi, mà tết trời vẫn xe xe. Cây mai thế nào mà năm nay? Vẫn chưa chịu hé nụ. Một buổi sáng nọ. Hai chị em đang ngồi với nhau. Bà Hai Du mới quay sang hỏi bà cả. Chị Hoa này. Từ trước tới giờ. Em chưa từng nhìn thấy cây mai nào. Đẹp như ở trước cổng nhà ta. Cây cao lớn như thế này. Chắc là phải trồng từ rất lâu rồi. Bà cả Hoa cười cười nói. Từ ngày tôi về đây làm dâu. Cây đã có từ trước cửa. Nghe các cụ ở trong phố kể lại. Cây hoa mai này cũng hơn trăm tuổi rồi. Có người trả giá cao lắm, muốn mua lại. Nhưng nhà ta không bán. Nói gì thì nói, cây này vốn là thứ chiêu tài của nhà ta. Bà Hà Hai Du ngập ngừng một lát, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Nhưng mà em nghe nói những cây cổ thụ lâu năm như thế. Thường có ma quỷ trốn ở trong. Ngày em mới về nhà, có đêm không ngủ được, em dậy đi dạo. Lúc ấy, em còn nhìn thấy trên cành cây có những cái bóng trắng lấp loáng, cứ như là ma chơi. Em hoảng hồn định ra xem, thì bóng trắng biến mất. Lúc ấy mới đầu giờ sửu. Bà cả hoa nghe vậy thì giật mình. Thế có chắc không? Không nhìn nhầm đấy chứ. Bẩm chị, em thấy thật. Lúc ấy em còn nghĩ là mình hoa mắt. Nào ngờ bước ra ngoài sân. Nhìn cho rõ. Thì cái bóng trắng nó vẫn còn mà. Em sợ. Không dám nấn ná lâu. Em bèn chạy thục mạng vào nhà đấy. bà cả hoa ngậm nghĩ một lát. Rồi lắc lắc đầu. Chuyện này chưa tỏ tường. Không thể mời ai đến cúng mái tùy tiện được. Lộ ra. Người ta càng xì xào bàn tán. Lúc ấy. Ông đoàn cũng chê trách chị em ta, chỉ bằng cứ xem thế nào, rồi mọi việc tính sau. Nếu như em còn sợ, thì ta sẽ sai hạ nhân trong nhà, chuyển em lên đây ở gần ta. Bà Hai Du khẽ gật đầu xin lôi, trong phòng chỉ còn lại mỗi bà cả hoa. Bà đầy cánh cửa sổ trong xuống cây mai vàng, xanh lá mà thở dài. Từ ngày còn nhỏ bà đã vốn là người gan dạc, không biết sợ gì. Có lần nhà hàng xóm có người chết vì xét đánh. Bọn trẻ con trong làng không đứa nào dám mon men lại gần. Thì bà còn dám chạy lại mà xem. Nhìn từng mạng thịt người cháy khét lẹt. Riêng phần lưng có vết sẹo lớn. Tạo thành vẹt dài. Hệt như những cành cây. Mùi thịt người cháy khét. Vô tình khiến cho bà sợ hãi món thịt nướng. Chỉ cần được mùi thịt hơi cháy người thấy ở đâu. Là bà lại lên tưởng đến xác chết năm xưa. Mỗi một lần như vậy, bà nôn thốc nôn tháo. Những câu chuyện mà quá hay tưởng chừng như đã trôi đi mất. Theo những năm tháng tuổi thơ, nồng ở hôm nay lại nghe bà Hai Du nhắc đến. Trong lòng của bà Hoa lo sợ. Ngày còn chưa gà chồng, bà từng nghe nhân gia dân gian vẫn lưu truyền câu nói. Quỷ cây đa, ma cây gạo, cố cáo cây đè. Chỉ là chưa từng nghe đến việc cây mai vàng đại lộc vốn dùng là để nghinh xuân, đón tài thần, trải qua thời gian lại trở thành loài cây có vong lẩn khuất. Có khi nào, những lời đồn đại về cây mai vàng kia là thật. Chẳng lẽ cây mai này đã không còn là thứ chiêu tài nữa, mà lại là loài cây bị quỷ ám Nghĩ vậy, bà cả hoa sai người gọi con trai mình vào. Cậu thiện năm nay mới bốn tuổi, nhưng thông minh hơn hẳn bạn bè đồng trăng lứa. Thấy mẹ đứng bên cửa sổ, thì chạy ra ôm chầm lết chân. Bà cả hoa giật mình, mỉm cười ôm con vào lòng, khẽ vuốt mái tóc của con, dịu dàng hỏi. Chạy đi đâu mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này. Cậu thiện phụng phỉu. Con muốn bắt con cá rô ở dưới chân cầu Vừa nãy chơi cùng với bạn Con nhìn thấy có con cá bảy màu đẹp lấp lánh Thích lắm Bà cả hoa giật mình Cái gì? Sao lại ra ngoài chân cầu chùa? Mẹ đã dặn là không bao giờ được bén mảng ra đó cơ mà Sao lại không nghe lời mẹ? Bị mẹ mắng Cậu thiện giật mình rồi hòa khóc nức nở Bà cả òa vừa sợ Vừa giận Cho nên khẽ khắt Còn khóc nữa Có biết là nhiều người chết ở đấy lắm rồi không? Cậu thiện càng khóc to hơn Cậu mếu máo, Nhưng mà Nhưng mà con cá đẹp lắm Con chỉ muốn bắt mang về tặng mẹ Gương mặt bà cả hoa dịu lại Khẽ ôm con vào lòng Rồi cũng khóc theo Thiện ngoan Mẹ không cần con cá ấy Mẹ chỉ cần con ngoan ngoãn là được rồi Sau này không được ra ngoài đấy nhớ chưa? Cậu thiện gật gật đầu, bà cả hoa nói tiếp. Thiện này, con nghe mẹ hỏi, có bao giờ con thấy cây mai vàng trước cửa nhà ta? Có gì lạ không? Cậu thiện ngơ ngác. Cây mai vàng nhà ta hả mẹ? Con có thấy gì đâu? Bà cả hoa ngập ngừng. Tỉ dụ như là có bóng dáng thứ gì đó ở trên cây. Dì Hai Du có nói với mẹ, mà mẹ nghĩ là gì nhìn nhầm. Giây phút ấy, ở trong lòng bà cả hoa muốn, con mình sẽ lắc đầu nói không biết. Nào ngờ cậu thiện ngập ngừng như thể do dự điều gì một lúc, đoạn rụt rè. Mẹ ơi, trên cây mai ấy, có bạn đấy. Bạn bảo là nhà bạn ở đấy. Thỉnh thoảng, bạn còn vào trong giường, chơi đồ chơi với con nữa, thật đấy. Nghĩ nghĩ một đoạn, cậu thiện lại tiếp. Mẹ ơi, vừa nãy, vừa nãy là bạn rủ con ra cầu chùa bắt cá đấy. Đến đây thì bà cả hoa sững người. Bà hốt hoảng lắc vai con. Cái gì? Còn còn nói cái gì hả thiện? Sao, sao trên đó lại có người được? Trông, trông người ấy như thế nào? bị mẹ làm cho sợ hãi cậu thiện lại bật khóc miệng lí nhí bạn bắt con hứa là không được nói với ai sáng nay con dậy bạn đứng ở cửa bảo bạn chở con từ đêm hôm qua đợi con ra kênh bắt cá bảy màu nếu nếu không ra thì con cá sẽ bị thằng cu tún nhà bên bắt mất nó cũng nhìn thấy con cái rồi Bà Hoa càng nghe thì càng sợ đến rụng rỏi cả tay chân. Bà gặp hỏi, thế, thế trông người ấy như thế nào? Cậu thiện câu mày, bạn ấy là con gái, tóc dài, thật là dài, mặc cái áo màu trắng toát. Lúc nào con cũng thấy bạn ngồi vắt vẻo trên cây mai ấy. Còn nói với bạn là không được ngồi ở đấy đâu, thì bạn bảo, cây này của bạn chứ không phải của nhà mình đâu. Vừa đúng lúc ấy, một cơn gió từ đâu thổi vào, làm cho cây mai rung rinh, khẽ va vào cánh cửa. Cậu thiện bất giác ôm chầm lấy mẹ, toàn thân rôn dày sợ hãi. run dù chỉ có hai mẹ con đang ngồi ở nhà, thế nhưng chính bà Hoa lúc này cũng cảm thấy sợ sệt. Bà thị thảo với con trai như e ngại có điều gì đó. Từ giờ trở đi. Con không được ngủ một mình nữa Con qua ngủ với mẹ Con cũng không được nói chuyện với bạn kia nữa Không được ra ngoài kênh nữa Con nhớ chưa Cậu len lén nhìn ra ngoài cửa sổ Nơi có cảnh mai chĩa vào Ấp úng hỏi mẹ Mẹ ơi Thế ngộ nhỡ Ngộ nhỡ bạn đến tìm con thì sao Bà Hoa đưa mắt nhìn theo ánh mắt của con trai Một cảm giác bất an bủa vây lấy tâm trí Bà hạ giọng gần như chỉ đủ để cho một mình mình nghe. Chuyện đây mẹ sẽ nghĩ cách. Một tia nắng vàng yếu ớt của buổi chiều cuối đông đầu xuân tràn vào. Mặc dù hội an chẳng bao giờ chịu cái rét căm căm xứ bắc, nhưng chẳng hiểu sao, bà cả hoa cũng cảm thấy lạnh giận cả người. Bà hít sâu một hơi, bà tự nhủ với lòng mình cho dù thế nào đi chăng nữa, thì nhất định bà cũng phải bảo vệ mái nhà này. Buổi trèo giáp tết ở Hội An đông đúc hơn hẳn mọi khi góc nhà ông đoàn có hơn chục gia đình người bắc tề tự lúc này có mấy cô thiếu nữ mặc áo tấc ngồi gói bánh trưng đối diện với nhà ông đoàn là một tiệm thuốc bắc trước cửa có người đàn bà độ gần ba đo gan 30, đang ngồi lau lá rong đột nhiên lúc này từ đằng xa có người thanh niên mặt trắng bạch cắt không còn giọt máu chạy đến bà bà ơi bà cậu cậu tốn cậu tốn còn chết đuối ở dưới kênh rồi tất cả mọi người như lặng đi phố phường đang tấp nập bỗng dừng khẩn lại người đàn bà kia đánh đổ luôn cả mâm lá rong hốt hoảng mày mày nói cái gì cơ ai chết người thanh niên kia mếu máu bà ơi bà ra mà xem cậu cậu tũn con chết rồi người ta đang phớt vớt xác cậu ở đằng kia kìa Không cả kịp nghe hết lời, người đàn bà hốt hoảng chạy theo. Đám đồng cũng nhào nhào đi hóng chuyện. Dưới làn nước trôi lững lờ, người ta nhìn thấy xác một đứa trẻ con độ 5-6 tuổi, đang nằm sấp mặt vụt xuống dưới nước. Một phần thân thể ngâm ở dưới nước, phần còn lại vẫn rũ ở trên bờ. Người đàn bà kê gào lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Mấy người gần đó vội vàng đỡ bà dậy vài người thanh niên nhanh nhẹn vội vàng xuống phụ giúp đưa xác thằng bé xấu số lên hỏi ra mới biết người chết là thằng cu tũng con nhà ông bà tân quê ở gốc mạn kinh bắc thường ngày thằng cu tũng chẳng khi nào dám mon men ra chân cầu chùa chơi chẳng hiểu sao hôm nay ma xui quỳ khiến thế nào mà nó một mình trèo xuống dưới con kênh như thế mùa này nước sông hoài đổ vào kênh vốn dĩ không nhiều chỉ xăm xấp bụng người lớn một đứa trẻ con bốn năm tuổi dù có lỡ rơi xuống đây cũng phải biết kêu gào chờ người tới cứu lại nói nếu như rơi xuống chỗ vắng thì một nhẽ đằng này chân cầu chùa lúc nào chả tấp nập người qua lại vậy thì thằng bé rơi lúc nào mà không ai biết khi người ta vớt được xác thằng bé lên gương mặt của nó đã bợt đi vì ngâm nước mẹ nó vừa tỉnh đã gào tên con Rồi nhào tới ôm con Tức thì từ mũi Tai Mắt của nó Nhờ nhờ máu trào ra Ai cũng thấy kinh sợ Bố nó Ông Tân từ đâu chạy về Vừa nhìn thấy xác của con trai Đã gục xuống gào lên. Làng nước ơi! Sao lại thế? Con ơi là con! Con ra đi chơi làm gì để mà phải chết thế này à, con ơi! Có một ai đó trong đám đông nói chen vào. Vừa lúc nãy tôi nhìn thấy thằng bé. Đi cùng với thằng Cú Thiện. Con nhóm đoàn ra ngoài kênh chơi. Tôi có hỏi bà chúng nó đi đâu thì chúng nó bảo đi bắt cá. Thế chứ không biết thằng Cú Thiện đâu. Ông Tân dùng mình. Vội vàng lao đến bên nhà ông Đoàn Vợ chồng nhà ông Đoàn đâu Ra đi Ra đi nói chuyện xem nào Bà Hai Du đang ngồi may áo cho con ở trong nhà Nghe tiếng người gọi Bèn bảo con bé hầu bước ra Thấy ông Tân nhà bên Bà Hai Du nhã nhặn Bác Tân Bác có chuyện gì vậy Ông Tân hùng hổ lao vào trời bới Thẳng thiện đâu Bảo nó ra đây cho tao xem nào Bà Hai Du bực mình Ông tìm trẻ con làm gì? Cháu nó đang ngủ. Ông Tân chưa kịp nói gì thì bà Cả Hoa vừa ôm cậu Thiện vừa lục tục bước ra. Thấy sắc mặt của ông Tân nộ khí sung thiên, bà ngạc nhiên. Sao vậy bác Tân? Có chuyện gì từ từ nói? Ông Tân coi như không nghe, sẵn giọng quát. À mày đây rồi, sao mày rủ con tao ra cầu chùa chơi hả Thiện? Bà Cả Hoa bực mình ô hai cái ông này, trẻ con chơi với nhau là chuyện bình thường, sao ông lại trách đó? Ông tân càng sôi máu, giọng của ông lạc đi vì giận dữ. Còn tao chết rồi, thằng con trai tao chết rồi, chúng mày biết chưa? biết chưa? Bà cả và bà hai nhìn nhau hốt hoảng, cậu thiện đang nếp chặt trong lòng mẹ, nghe thế vậy thì khóc vang lên. Cậu sụt sịp. Vừa nãy. Cháu với bạn muốn bắt con cá bảy màu, bơi ở dưới kênh Cháu đang định xuống thì người nhà gọi cháu về. Cháu, cháu rủ bạn cùng về nhưng nhưng bạn không nghe. Bạn bảo phải bắt con cá này cho bằng được, đem về nuôi. Ông, ông hỏi bác Tâm nhà cháu thì biết. Nói đoạn, cậu thiện chỉ sang một người gia nhân, độ chừng ngót 50 tuổi. Ông Tâm khẽ giật mình. Nhưng cũng vội vàng gật đầu xác nhận. Dạ, dạ đúng rồi đấy bác Tân ạ. Cậu thiện với tôi cũng có nhắc cậu nhà về. Nhưng nhưng mà cậu nhà không nghe. Chúng tôi đợi mãi thì, thì không được. Cho nên đi về trước. Lúc về tôi còn ngoái lại nhìn thì thấy cậu nhà vẫn đứng ở trên bò. Chứ chưa xuống. Nào ngờ. Nào ngờ sự thể lại thành thế này. Ông Tân chẳng thể nói thêm được điều gì. Ông hùng hổ bước ra khỏi nhà, đi về lo hậu sự cho con. Đám đồng hiếu kỳ từ nãy đến giờ, vẫn vây kín trước cổng nhà ông đoàn. Nay cũng nha ong đoan nay cung tan đi gần hết. Bà cả và bà hai nhìn nhau thở dài. Con bé Thủy vừa rót nước hầu hai bà, vừa hậm hực. Ông ấy thật là đấy. Còn ông ấy không ai chết đối. Làm sao lại đem mọi việc đổ lên đầu cậu con chứ? Bà cả hoa thở dài. Vợ chồng nhà bác Tân Cũng chỉ có mỗi thằng con trai Bây giờ kẻ đầu bạc Tiễn người đầu xanh Ông ấy mất bình tĩnh cũng dễ hiểu Bác Tâm đứng bên cạnh Cũng thắc mắc Nhưng mà cái chuyện này nó kỳ lạ lắm bà Còn chồng Còn ông ấy chết ngay dưới chân cầu chùa Mà không hề kêu cứu Cứ như thế Cứ như thế là Là có ai che mắt bắt tay ấy bà Bà cả hoa khẽ phẩy tay, cho hai người gia nhân lui vào trong. Lúc này chỉ còn lại hai người đàn bà, nhìn nhau đầy ẩn tình. Bà Hai Du nhìn ngó xung quanh, như sợ có người nghe lén. Chị, liệu, liệu có khi nào? Thấy bà Hai tận ngẩn, bà cả nhíu mày. Ở đây không có ai. Gì nghi ngờ gì thì cứ nói. Bà Hai Du thở hắt ra có khi nào con trai ông tân thế mạng cho người nhà chúng ta hay không bà cả hoa giật mình rồi đập bàn cô nói cái gì ý cô là người đáng lẽ phải chết là thằng thiện sao hả bà hai du giật mình dạ chị chị bớt giận em em không có cái ý đây nhưng quả thực là chuyện nhà ta thường có trẻ con bị chết đuối ở kênh cạnh cầu chùa Thì ai nấy đều biết, em, em cũng sắp làm mẹ, con của em cũng có thể phải chịu nghiệt oán. Em chỉ mong là sự tình giải quyết sớm, để không còn ai chịu cạnh mất con. Chị đừng giận em. Bà cả hoa im lặng không nói, sắc mặt của bà lạnh ngắt như người chết. Bà vốn định đáp lại câu gì đó với bà hai du thế nhưng cuối cùng bà vẫn lựa chọn im lặng bởi vì kỳ thật trong lòng bà cũng nghĩ đến điều đó bà chợt nhớ đến câu chuyện về đứa con gái mặc áo trắng mà con trai bà kể khi nãy trong lòng bà trào lên dự cảm bất an có khi nào con thủy quái năm xưa nó quay về trả thù nó hiện lên dụ dỗ con bà chống ngực của bà cà hoa càng lúc càng đập dữ dội bà ngẩng lên nhìn cây mai đang rung rinh ở trước cửa trong dáng chiều Ánh nắng vàng ngắt ngày 28 Tết Đang tắt dần Mây đen cuồn cuộn đang kéo tới Báo hiệu một trận mưa như chút nước Đêm hôm ấy Nhà ông đoàn có trộm Trước cửa nhà ông Đoàn có xích một con chó mực dữ lắm. Ông Đoàn ngày thường vẫn cưng con chó. Ông bảo với mọi người rằng, Nó với cậu thiện coi như bằng tuổi. Vào ban ngày con mực được thả, Lúc đêm khuya đi ngủ, Gia nhân mới nhốt nó vào cái chuồng, Đặt ngay trước hiên nhà, Vừa để cho nó đỡ đi mất, Vừa để đánh động cho ông. Đã ông tâm, Ngủ gần đó, Ngộ nhỡ có trẻ kẻ gian lai vãng thì còn biết, Người ta có câu chó trắng cõng ma, chó đen sát quỷ. Nhà ông đoàn bao đời nay đều có tục nuôi chó đen. Người nào không biết thì cho rằng đất nhà ông đoàn ấy là đất dữ, cho nên mới phải nuôi chó đen trừ tà. Thực ra tổ tiên nhà ông đoàn sợ là sợ tà ma quấy phá, cho nên mới đặt ra cái lệ nuôi chó đen này mà thôi. Mà đâu phải, chỉ là nuôi mỗi chó mực, Trước cửa nhà ông còn đặt thêm hai cái tượng chó, toàn thân màu đen thẫm. Nhưng mắt phải được tiệm điểm sơn màu đỏ rực, hướng ra phía trước. Lũ trẻ con trong phố, mỗi một lần chạy ngang qua nhà ông đoàn, đều không dám nhìn vào mắt hai cái tượng chó, mà phải vòng sang bên đường đối diện mà đi. Vừa dùng xong bữa cơm chiều, bà cả hoa đã dục mọi người đi ngủ sống. Nếu như là ngày thường bà sẽ ngồi dạy cậu thiện học đến đầu giờ tuất, riêng bà hai lại ngồi cặm cụi lo khâu áo cho con đến tận khuya. Thế nhưng hôm nay mọi người lại đi ngủ sớm, nào ngờ lại xảy ra chuyện. Độ nửa đêm, con chó mực chẳng hiểu sao cứ nhấm nha nhấm nhẳng, sủa vang không dứt. Ban đầu nó sủa dữ rồi, như thế là có người nào đó lại gần. Một lúc sau thì nó gần từng tiếng, rồi rên ư ử như thẻ sợ hãi. Bác tâm người làm ngủ ở gần cửa ra vào nhất, nghe vậy thì khẽ quát vài câu. Bị mắng, con mực im một lúc, rồi lại sủa lên lên hồi, càng lúc càng gắt gỏng Bác tâm cấu quá. Lục tục trở dậy bước ra cửa xem có cái sự gì. Ở trên tay còn cầm nguyên cái gậy. Nào ngờ bước ra thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Con chó mực thì sợ hãi, bây giờ đã chui tịt vào trong tổ chuồng. Bác tâm thấy vậy, động lòng thương, dắt con mực vào trong. Lúc bác toan quay đi, thì một cơn gió lạnh ban đêm từ đâu thổi tới, làm cho cảnh mai vàng lay động. Mấy nụ hoa rơi lạ tả trong gió. Bác Tâm nghe văng vẳng từ đâu. Có tiếng gọi. Tâm ơi. Tâm à. Tâm ơi. Bác hoảng quá vội vàng chạy vào. Đóng sầm cửa lại Nhòm qua cái lỗ hỏng ở khe cửa Vừa ghé mắt ra nhìn thì giật bắn mình suýt nửa té nhào xuống đất Một con mắt đỏ lòm lòm Trợn tròn lên Cũng đang nhìn bác Qua cái khe cửa từ bên ngoài Bác tầm ú ớ kêu lên một tiếng Rồi lăn ra ngất xỉu Người nhà vẫn cứ ngủ ngon giấc, Không ai biết là chuyện gì xảy ra Sáng ngày hôm sau đã là 28 tháng chạp, nhà ông đoàn lúc nào cũng bắt đầu gói bánh trưng vào ngày này. Hôm ấy cái thủy dậy sớm lắm, vừa định bước ra khỏi cửa thì kinh hãi. Thấy bác tâm đang nằm bất tỉnh nhân sự, toàn thân lạnh ngắt như đã chết. Nó sợ quá bèn chi hô, một lúc sau hai bà vợ của ông đoàn mới lục tục ra đến. Bà Hoa khẽ ngay lay lay người đàn ông nằm ở dưới đất. Bác tâm, bác tâm. Dạy đi Một hồi bác tâm mới u ớ vài tiếng Rồi tràn tỉnh Thấy mọi người đang lo lắng nhìn mình Bác sờ lên gương mặt Một hồi mới thở phào Mày quá Mày mà có trời Phật phủ hộ Tôi tôi chưa tới số chết Mọi người nhìn nhau hoang mang Bà cả hoa lo lắng hỏi Sao vậy bác tâm Sao đêm hôm không ngủ Mà lại nằm ra đất thế này Bác tâm lên lén nhìn về phía cánh cửa Vẫn đang đóng im im Khẽ nốt nước bọt Rồi mới thều thảo Nói ra thì tôi sợ cả nhà không tin Nhưng mà Nhưng mà đêm qua tôi gặp ma bà Con bé Thùy vừa nghe đến vậy Thì vội vàng bụng miệng Như thế ngăn lại tiếng hét Bà hay rung nhíu mày Bác gặp ma ở đâu Trong căn nhà tranh tối tranh sáng bác tâm run rẩy kể lại câu chuyện đôi mắt đỏ khé nhìn chòng chọc vào bác đêm qua bà cả hoa nghe xong cau mày nghĩ ngợi cũng có thể là do gã say rượu nào đó nghịch ngợm dọa bác chứ nhà này trấn yểm chó đá rồi nuôi cả chó mực thế này thì lấy đâu ra ma quỷ bác tâm vẫn thể sống thể chết bác chỉ vào cái chuồng chó bên cạnh nói chắc như đinh đóng cột dạ tôi thề với bà chắc chắn là đôi mắt ấy không phải là mắt người nhất định không phải là mắt người đâu mắt người làm gì mà tròn xoe mà mà không có tròng trắng như thế bà ơi con bé thùy nghiêng nghiêng đầu thắc mắc thế thế không phải mắt người thì là mắt của gì bác tâm run run càng nói càng run hạ thấp giọng gần như chỉ còn thì thào Tôi nói ra điều này, bà cả bà hai đừng trách tôi. Bà ơi, đôi mắt ấy hệt như là đôi mắt của của con cá ấy ạ. Cả nhà sững sờ nhìn nhau, như không tin vào tai mình. Bà hai du bị dọa cho kinh hãi, vội vàng kiếm cái ghế mà ngồi phịch xuống. Bàn tay vuốt ngực lên hồi. Bà cả hoa thì bình tĩnh hơn. Nhưng trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Dù chẳng thể nói ra. Nhưng mọi người đều có chung một suy nghĩ. Dường như. Con thủy quái năm xưa. Nó đang quay lại báo thù. Câu chuyện quỷ sự đêm giáp Tết. Nhà ông đoàn vốn dĩ chỉ dừng lại ở đấy. Thế nhưng con thủy lúc mở cửa bước ra ngoài đi chợ. Thì kinh hoàng phát hiện, tượng hai con chó bị ai đập vỡ vụn đá văng ngổn ngang. Bên trong bụng của hai con trơ ra một cái hốc nhỏ trống rỗng. Con Thùy sợ quá chạy vào gọi người nhà ý ới. Bà cả hoa vừa nhìn thấy đôi tượng chó thì gương mặt biến sắc, vội vàng thò tay vào lòng tượng rồi hốt hoảng. Thôi chết rồi, mất trộm yểm tâm tượng rồi. Bác Tâm và con Thùy nhìn nhau, hoang mang không hiểu sự tình. Bầu trời lúc này đã tờ mờ. Mấy người phụ giúp tăng lễ ở bên nhà ông Tân đối diện đã dạy. Phố xá đã có người mờ hàng. Thấy có sự lạ trước cửa nhà ông đoàn, có người tò mò đến xem rồi xì xào bàn tán. Bà cả hoa thấy vậy vội vàng sai Bác Tâm thu dọn đá vụn vương vãi ở tượng, lập cập bước vào trong bà hai du đứng đợi trước cửa nhà nhìn vẻ lo lắng của chị cả thì vội hỏi chị chị ơi thế đang yên đang lành sao lại có kẻ nào đập nát hai cái tượng chó trấn yểm nhà ta bà cả hoa rôn rầy trời tuy không lạnh nhưng mồ hôi vã ra như tắm con thủy lễ phép đưa cho bà chén trà bà lắc đầu không uống bà ngồi trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi Thế đêm hôm qua, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? tỉ dụ như tiếng đập phá trả hạn. Bà Hai Du và con Thùy nhìn nhau, lắc lắc đầu. Bác Tâm bấy giờ đã vào nhà, nghe thấy bà chủ hỏi, thì thở dài đáp. Dạ, đúng thực là tôi cũng không nghe tiếng kỳ lạ gì. Lúc nửa đêm, độ chừng giờ tí, tôi nghe con mực nó sủa gần từng tiếng. Ban đầu tôi cũng nghĩ là có ai định rình mò nhà này. Nhưng mà lúc sau thì lại không thấy gì cả. Với lại, hai bức tượng đá lo to như thế chứ có phải bùn phải đất đâu mà không phát ra tiếng động. Ai lại có thể phá tan bức tượng như thế chứ? Bà ơi, thế có khi nào... Bác Tâm bỏ lừng câu nói, nhất thời mọi người im lặng, không nói thêm tiếng nào. Bà Hai Du lại hỏi. Em vừa nghe thấy chị nói có mất thứ gì đó. Thế nhà ta mất trộm cái gì? Bà cả hoa thở dài lắc đầu. Mất yểm tâm tượng rồi. Cái chuyện này càng lúc càng khó hiểu. Bà ơi, thế yểm tâm tượng là gì? Con Thủy thắc mắc. Bà cả hoa bất đắc dĩ. Yểm tâm tượng là thứ được yểm vào bên trong các pho tượng ấy. Những thứ ấy bao gồm vàng bạc, chỉ ngũ sắc, bùa chú, khối hương nếu không có những thứ ấy thì tượng không linh tượng nào cũng phải làm thế chỉ có điều yểm tâm của nhà ta đặc biệt hơn thứ mà dân gian vẫn dùng bà hai du sốt ruột thế thứ ấy là cái gì mà đặc biệt hả chị nghe nói trong yểm tâm tượng còn có máu chó mực trộn với chu sa phơi khô phết lên bùa chú gia truyền nhà mình vốn dĩ những thứ yểm tượng thông thường kia Cũng đủ để cho tượng cho đá linh ứng. Nhưng cụ tổ tông nhà ta còn ỉm thêm bùa để tăng thêm uy lực. Về làm dâu từng ấy năm, chính trị cũng chưa từng thấy bao giờ. Đến nay cả ông đoàn cũng chẳng biết tưởng tận. Cái thứ bùa ấy trông ra làm sao? Chỉ là câu chuyện truyền từ đời này qua đời khác. Bà Hai Du tỏ vẻ kinh hãi. Nhưng mà... Nhưng mà kẻ nào làm như vậy? Với mục đích gì? Bà cả hoa lắc lắc đầu, chưa chắc người trần mắt thịt có thể làm ra được đâu. Ngập ngừng một lát, bà cả hoa nói tiếp. Hôm nay đã là hâm tám rồi, không biết khi ông đoàn về rồi ăn nói ra làm sao? Nói đoạn, bà thở dài chậm rãi lên lầu, bỏ lại đám người ngóng theo. Bà hãy du ngẩn lên nhìn theo lối cầu thang. Gương mặt lạ lùng Vụ việc mất trộm vào đêm hôm qua Nó quá đổi khó hiểu Nếu như trộm cắp bình thường Thì chỉ vơ vét một chút của nả là xong Đằng này lại kỳ công Phá hai bức tượng Rồi lấy đi bùa chú Bà cả hoa thầm suy nghĩ Mục đích duy nhất của việc này Chỉ có thể là phá hoại thuật trấn yềm của nhà họ Nguyễn. Không hiểu sao lúc ấy bà lại vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi ấy có cây mai vàng đang rung rinh trong nắng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho bà cảm giác mơ hồ. Như thế từ nãy đến giờ. Cứ có ai nhìn bà không chớp mắt vậy. Trưa hôm ấy. Cậu thiện ngồi nặn tò he trước cửa đợi cha về. Hai cha con hẹn nhau. Về sẽ đi chơi chợ Tết vào chiều 28. Vụ việc mất trộm đêm qua, phủ lên một bức màn u ám. Gương mặt của ai cũng lo âu. Không khí trong nhà vì thế cũng nặng nề. Chỉ có cậu thiện là vẫn ngây thơ chơi đùa, chẳng biết quỷ sự tăng tóc sắp ập tới. Giờ ngọ vừa qua vài khắc, một cơn gió lạnh bút từ đâu ủa vào nhà khiến cho cậu thiện dùng mình. Cậu nheo mắt nhìn ra cửa. Bất giác thấy có cái bóng đứa trẻ con ẩn ẩn hiện hiện. Một tích tắc sau bóng người đã đứng trước mặt. Cậu thiện nhận ra. Ấy chính là người bạn vẫn thường ngồi vắt vẻo trên cây mai vàng rủ mình đi chơi. Không hiểu sao. Mọi lần người bạn ấy chỉ đứng ở bên ngoài. Cùng lắm cũng chỉ là thập thỏ trước cửa sổ. Ấy vậy mà bây giờ Lại có thể đàng hoàng vào tận trong nhà Vừa nhìn thấy cậu Người bạn kia nói ngay Thiện ơi Ra đây chơi với tao Ra đây Cậu Thiện lắc lắc đầu Không không được đâu Mẹ tao dặn là phải ở trong nhà Không được ra ngoài đâu Người bạn kia khẽ cười, <cười> Ra ngoài chơi một lúc thôi Chơi một lúc rồi về Dưới chân cầu hôm nay Lại có một đàn cá bảy màu to lắm Ánh mắt cậu thiện sáng lên Nhưng gương mặt lại sụ xuống. Thằng cu tụn mới chết ở dưới đây đấy Tao không dám ra ngoài chơi đâu Người kia lại tỏ vẻ ngạc nhiên Kìa Sao mày lại nói thằng tụn chết Nó còn sống kia kìa Cậu Thiện nhìn theo hướng tay chỉ của người bạn. Thấy ở dưới gốc mai vàng, quả nhiên thằng Cô Tũn đang đứng đó mỉm cười. Trên tay của nó ôm một cái lọ có con cá bầy màu to lắm, đẹp lắm. Toàn thân con cá như là chiếc cầu vòng lấp lánh. Cậu Thiện nhìn ngơ ngẩn. Ơ, mày chưa chết à Cô Tũn? Thằng Cô Tũn chẳng nói gì cả. Nó chỉ cười cười. liên tục vẫy tay, gọi cậu Thiện. Người bạn kia khúc khích Thằng cô tụ nó bảo Với tao Mày còn lâu mới bắt được con cá như nó Tao bảo là mày còn giỏi hơn Nhưng nó không tin Vừa nãy Tao thấy dưới chân cầu chùa Còn con cá to hơn thế Đẹp hơn thế Còn có dâu như dâu dòng Bơi qua bơi lại Tao định bắt Nhưng không nhu dau rong boi qua boi lai được Tao mới về tao gọi mày. Hay là... Bọn mình ra ngoài ấy... Bắt được cá... Cho bọn trẻ khu này biết mặt. Trong lòng của cậu Thiện lúc này đang đấu tranh dữ lắm. Một mặt cậu muốn đi để tận mắt nhìn thấy con cá lạ. Mặt khác cậu sợ mẹ đánh đòn. Cậu ngập ngừng nhìn về lối cầu thang... Người bạn kia vẫn cứ thúc giục Đi đi Đi một tí rồi về Làm gì có ai biết đâu Cậu thiện lưỡng lự một chút Rồi gật gật đầu Ừ nhưng mà chỉ đi một tí thôi Nhưng không được nói với ai Là tao theo mày ra ngoài kênh đâu nghe chưa Đứa trẻ kia cười toét miệng Nó nói nửa vời Được rồi Mày sẽ chẳng nghe thấy ai mắng mày nữa đâu Giây phút cậu thiện thoáng ngần ngại Vì câu nói của đứa trẻ Thế nhưng thằng cô tũn Đứng ở bên kia Làm cho cậu thiện quên hết tất cả lời dặn của mẹ Cậu ném con tò he Ở bên bàn Chạy vào trong Lấy cái vật bắt cá nhò nhỏ cây mai vàng trổ bông ở trước cửa cậu thiện cũng chẳng nhìn thêm một lần cứ mải mê nhằm thẳng hướng cầu chùa mà chạy đi Nước canh hôm nay trông xanh hơn hẳn mọi khi. Tiếng cười nói của mấy người thanh niên dạo phố chiều xuân đang gọi nhau tíu tít. Cậu thiện vừa đến bờ canh đã nhìn thấy một đàn cá bảy màu bơi qua bơi lại. Đàn cá này có một con cá đi đầu, mấy sợi dâu ở miệng nó cứ sáng lấp lánh, trông y như là dâu rồng. Làn da có những dải màu xanh, đỏ, tím, hồng, trông đến là thích mắt. Cậu thiện dùng cái vật khô khoắng, nhưng đàn cá không sợ. Mà chúng nó lại càng bơi lại gần, như muốn trêu ngươi. Có lúc cậu suýt vật được, nhưng đàn cá lại lặn xuống nước, rồi lại ngó lên nhìn cậu. Cậu thiện tức lắm, cố nhòi người ra khỏi bờ canh, nhưng vô ích. Đứa bé kia đứng ngay bên cạnh, thúc giục. Cố lên thiện, sắp được rồi đấy. Cậu thiện khẽ gắt. Cứ bắt hụt thôi, được đâu mà được. Đứa bé kia cười một cách kỳ quái. <cười> May phải bước hẳn xuống nước chứ. Bước đi, bước xuống đi, nếu không thì cá bời mất đấy. Nghe là làm theo, cậu thiện sắn tay áo bước xuống. Bờ canh vốn dĩ có rong rêu cho nên cậu phải rón rén lắm. Mới xuống đến gần mép nước. Đứa trẻ kia lặng lẽ đi đến bên cậu tự bao giờ. Gương mặt trắng bạch như xương như khói. Càng lúc càng quỷ dị. Một bàn tay nhớp nháp đen đúa từ dưới nước đột nhiên thò lên. Túm lấy cổ chân của cậu thiện. Cảm nhận được sự kỳ lạ. Cậu hét lên một tiếng. Rồi quay phát người lại. Nào ngờ còn chưa kịp định thần. Thì bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau Ấn mạnh cậu thiện xuống nước Cậu thiện cố gắng vùng vẫy dãy rộ Thì những cánh tay ấy Lại càng tốn chặt Một bàn tay liên tục ấn đầu Một bàn tay khác thì lại liên tục Rằng dưới chân Như muốn lôi tụt cậu thiện xuống bên dưới Cậu thiện mất đà Ngã nhào xuống dòng nước lạnh toát Chơi với Tất cả khoảnh khắc ấy Chỉ kéo dài trong vòng có một tích tắc mà thôi Thưa quý vị và các bạn Nó rất lêu trai đúng ạ Những cái câu chuyện uh, Lấy từ trong những cái tích dân gian Lấy từ những cái uh, Điển cố của dân gian Cộng với cái giọng văn Rất là đặc biệt của tác giả Thảo Trang Nó đưa chúng ta giống như vào trong một cái miền Một cái miền linh dị Nó gọi là miền cổ tích thì nó không đúng Thế nhưng mà phải gọi là cái miền linh dị <cười> Rất là lêu trai kỳ quái Và trong đó nó có những cái, cái, cái, cái, cái phân đoạn mà Làm cho người ta nghe, người ta dùng mình Ở Thời gian gần đây thì có một số bạn cũng cũng nói rằng là Có lẽ là vì anh Tuấn đọc quá nhiều chuyện Pháp Sư Cho nên là làm cho các bạn cảm giác đỡ sợ đi đó. Các bạn cảm thấy nó, nó, nó hơi Nó gọi là nếu mà nói đúng ra là nó hơi, nó hơi nhảm Tại vì cũng có thể là do các bạn nghe nhiều quá Thì nó hơi nhàm Thế nên là mình cố gắng là tìm Những cái cái chuyện nó mang cái màu sắc Nó hơi liêu trai một tí Nó ma quái một tí để cho con thay đổi không khí Cho anh chị em Và đến với tác giả Thảo Trang Thì chúng ta đã đến đúng cái địa chỉ Của cái sự liêu trai ma quái Cái con ma trong câu chuyện Của Thảo Trang nó cũng không có Nó không có hù cái nó nhảy ra đâu Mà nó còn ẩn hiện chán Nó làm cho cái thần kinh của người Người đọc, người nghe Nó cứ đẩy lên theo từng giai đoạn cho đến cao trào. Và cái, cái người pháp sư trong chuyện của tác giả Thảo Trang thì qua một vài bộ anh Tụn cũng có theo dõi. Thì anh Tụn cũng thấy như vậy. Cái người pháp sư trong câu chuyện của Thảo Trang cũng không giống như những ông pháp sư mà chúng ta thường hay thấy là nhảy vào đánh nhau tứ tung. Mà dường như anh cảm giác là cái người pháp sư trong câu chuyện của Thảo Trang thi qua mot vai bo anh tun cung co theo doi thi anh cung cung thay nhu vay cai nguoi phap su trong cau chuyen cua thao trang cung khong giong nhu nhung ong phap nó mang cái màu sắc nó cũng rất là, là kỳ quái. Đó, nó rất là kỳ quái. Chẳng hạn như là cái cái ông lão ăn mày kéo đàn cỏ đó. Các bạn cũng thấy đó. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau. Cái story này tôi đọc đến mười mấy, hai mươi tập cơ. Cho đoi nhung tap sau cai story nay toi đoc đen muoi may hai muoi tap co nen anh chị em cứ thong thả. Chúng ta sẽ từ từ theo dõi hết. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác Giả Thảo Trang. Để đọc các tác phẩm khác rất chất lượng. Mà sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ lên xong hết. Nha. Xin chào và hẹn gặp lại.